Chào mừng các bạn lại đến với tập thứ 74 của bộ truyện viên lão quái kỳ án. Trong tập trước, cảnh sát bè mưu cằn kẽ để lật tẩy hành vi phạm tội của nghi phạm ta trí Hồng. Ai ngờ thủ đoạn của tên này cao hơn, hắn lửa lại cảnh sát, khiến viên mục dã bị bắt gọn, nhét vào trong vali, rồi chờ đến một căn nhà hoang chỉ chờ hung thủ làm thịt. Tự lệ có kịp tới cứu ông bạn chí cốt này không? Mấy các bạn cùng theo dõi. Các đàn ông mặt đen nghe vậy, bên xoay người tìm kiếm trong ngăn kéo. Cuối cùng tìm được một chiếc kìm, nhổ đinh đã dì đến mức không còn hình dáng gì, rồi đưa cho tà trí hồng. Đầu tiên, tà trí hồng sẽ chiếc khăn thành hai mảnh. Sau đó dùng một mảnh bọc chiếc kìm, mảnh còn lại bọc bàn tay thầm vân. Sau đó gã thành thạo, nhổ hết móng tay cô ta ra. Sau khi xong việc, gã nếm khăn mặt và kìm nhổ đinh xuống đất, rồi nói như ra lệnh. ném hết mấy thứ này vào lò đốt đi. Gã mặt đen cảm thấy chẳng váng khi nhìn thấy chỗ móng tay đẫm máu trên mặt đất. Hắn không ngờ cây gã nhìn đẹp trai phong độ trong mặt này lại hung tàn đến thế. Tạ Chí Hồng thì đối phương còn đứng ngần người, bên nói với vẻ khinh bỉ. Hả, còn đứng ngần ra đấy làm gì? Không nghe thấy lời tôi nói à? Ném hết chỗ móng tay và khăn mặt vào lò đốt đi. Gã đàn ông mặt đen vội vàng làm theo lời nói của Tạ Chí Hồng. Trong quá trình này, tên kia còn sai hắn tìm một ít cặn dầu sau đó đốt sạch 10 đầu ngón tay của thẩm vân cùng những vị trí có thể dính ADN của gã mặt đen. Sau khi làm xong toàn bộ chuyện này tờ chí hồng nhìn hoàn cảnh trong phòng với một về mặt kết bò Cuối cùng gã kéo một chiếc ghế miễn cưỡng cũng được coi là sạch sẽ, đến để ngồi xuống rồi nói. Chúng ta tầm sợ nha. Gã đàn ông mặt đen không biết thanh niên trẻ tuổi Bất ngờ xuất hiện này, tại sao lại giúp mình xử lý thi thể? Hắn tỏ ra cảnh giác và hỏi Cậu, rốt cuộc thì cậu muốn làm gì? ta chí Hồng lạnh lùng cười nói Hồi sợi, anh còn không biết số hồ mà hỏi tôi hả? Nếu như tôi để không giúp anh, không quá ba ngày Tên anh sẽ xuất hiện trong chương trình pháp luật đấy Nói nghe thử xem nào, tại sao lại dành con mồi của tôi? gã đàn ông mặt đen, nghe xong chẳng hiểu gì cả Nhưng vì nể đối phương giúp mình xử lý cái xác Nên đành thành thật trả lời Vừa rồi Cô ta gọi tên tôi trong rừng Tôi đi đến hỏi cô ta gọi tôi làm gì Vậy mà cô ta Lại còn mắng chửi tôi Nói tôi không biết xấu hổ Cô ta bảo đang gọi tên bạn trai cô ta Lúc đấy tôi tức quá Sau đó tôi dùng hòn đá Đánh cô ta bất tỉnh Rồi vác về đây Ta chỉ hồng nhớ mày hỏi Anh tên là gì Gã đàn ông mặt đen trả lời Tạ Chí hồng Tạ Chí hồng có cảm giác là lạ Khi nghe tên mình từ miệng đối phương Nhưng gã không nói thẳng cảm nhận trong lòng Như thầm vân Mà vươn tay ra rồi cười nói Làm quen chôn nha Tôi cũng tên là tạ Chí hồng Từ đó trở đi Hai gã tạ Chí hồng trở thành một tổ hợp kỳ quái Các tạ Chí hồng trí thức Thì chọn con mồi Hoàn thành việc giết chóc Cùng với xử lý toàn bộ dấu vết trên thi thể, còn tạ trí Hồng phiên bản thấp kém hơn thì ngoài việc giúp một tay còn phụ trách vứt xác. Gã tạ chí Hồng trí thức yêu cầu địa điểm vứt xác rất đơn giản là càng hoang vắng càng tốt hoặc chỗ nào không có camera giám sát cũng được. Mặc dù thân phận và địa vị của hai người này hoàn toàn khác biệt nhưng bọn họ phối hợp khá ăn ý. Cả hai liên tục giết vài cô gái mà vẫn không bị cảnh sát sờ gáy. Tên tận vụ án của Mộc Thủy Thủy phiên bản ta trí hồng thấp kém hơn mắc một sai lầm nhỏ cuối cùng dẫn đến cảnh sát khóa chặt mục tiêu vào hắn. Khi phiên bản tạ trí hồng trí thức biết phiên bản thấp kém của mình đã bị cảnh sát để mắt tới điều đầu tiên ngã nghĩ đến là giết người diệt khẩu nhưng gã nhanh chóng bỏ suy nghĩ này gã cảm thấy để phiên bản thấp kém chạy mất càng thú vị hơn thế là gã bỏ tiền để phiên bản thấp kém này chạy trốn trước khi cảnh sát tìm thấy. Cũng từ lúc đó, hai gã tạ Chí Hồng mỗi người một ngả, bọn chúng không còn bất cứ liên lạc nào. Còn vụ án giết người hàng loạt, thì lấy Mộc Thủy Thủy làm cột mốc. Những vụ trước đó đều là hai người cùng hoàn thành, còn sau này đều do phiên bản tạ Chí Hồng trí thức tự mình ra tay. Nhưng theo như lời kể của tạ Chí Hồng, thì những vụ giết người mà gã hoàn thành một mình lại càng hoàn hảo. Lý do trước đó dẫn theo cái thằng ngu kia Cùng nhau chơi đùa Chẳng qua chỉ là muốn tìm một kẻ chết thay Đánh lừa cảnh giác mà thôi Ngày xong Việt Mộc Giã nghĩ thầm Tên Tạ Chi Hồng trong mắt này Mặc dù trông như có thể nắm toàn bộ thế cục Nhưng trong lòng gã Chắc chắn vô cùng cô độc Tạ chí Hồng biết rõ Mình có ham muốn bệnh hoạn Nhưng lại không thể chia sẻ cùng ai Điều này khiến gã vô cùng đau khổ Cũng chính vì thế Mà tên này mới chọn một phiên bản thấp kém Đến mình cũng chẳng tìm nhìn Để hợp tác Viên Mộc Giã tiếp tục hỏi Tại sao cậu lại giết thích Hải xương? Nếu như tôi đoán không nhầm Trên người cô ta có bóng dáng em gái cậu Vậy mà cậu cũng có thể ra tay à Không ngờ tạ trí Hồng Lại lạnh lùng cười và nói Đến em gái ruột tôi còn ra tay được Cô ta chỉ là một kẻ giả mạo Giống của cái bớt Thì đã là gì Lần này đúng là viên mộc dã bị giật mình. Mặc dù từ bé đến giờ, mối quan hệ gia đình của cậu khá hời hợt. Nhưng cậu biết giống máu ruột thịt là mối quan hệ mãi mãi không thể chặt đứt. Dù tình cảm không thân thiết, cũng đâu thể giết chết đối phương. Hơn nữa tạ nghiên nghiên, lúc đó mới chỉ có 5 tuổi thôi mà. Tạ trí Hồng thấy viên mộc dã không nói gì thì cười hỏi. Xào thế, anh không tin phải không? Viên mộc giã lắc đầu. Khi ấy cô bé chỉ có 5 tuổi Sao cậu có thể ra tay được? Ta chỉ hồng nhốn vai đó Thật ra tôi chỉ muốn nhìn xem cái vẻ mặt của cha mẹ Khi biết em gái tôi chết Đúng như tôi nghĩ hey, Đau khổ như muốn chết <cười> viên mộc giã thấy tên này Nói đến đây thì còn phá lên cười cá phải hận cha mẹ ruột của mình đến mức nào chứ Người ta nói con cái là chủ nợ kiếp trước của cha mẹ Xem ra kiếp trước, chắc chắn ta mẹ ta trí hồng đã nợ cái đứa con trai này khá nhiều tiền, nếu không thì đã chẳng sinh cho cái loại oan nghiệt này. Từ trước đến giờ, viên mộc giả đã thấy khá nhiều kẻ xấu, nhưng xấu xa đến mức người thân cũng không nhận, như tạ trí hồng này thì khá là hiếm. Cậu thắc mắc hỏi, Tại sao cậu lại hận cha mẹ mình đến thế? Cậu không phải con ruột của họ à? Sao lại không? Hờ! <cười> Loại tính cách vô tình vô nghĩa này của tôi là được kế thừa từ cha tôi đó. Cái gen này rất mạnh. Mạnh đến mức không cần xét nghiệm ADN, cũng biết trăm phần trăm là con ruột. Viền Mầu Giã hơi khó chấp nhận. Vậy tại sao cậu lại hận họ đến thế? Chẳng lẽ chỉ vì bọn họ đã đối xử quá nghiêm khắc với cậu khi còn bé à? Ta Chí hồng hỏi ngược lại. Này, vậy anh từng nếm thử cảm giác quỳ gối giữa trời mưa lạnh một giờ đồng hồ? Chỉ vì một sai lầm nhỏ chưa? Anh từng bị phạt không được ăn cơm tối chỉ vì kém hạng nhất một điểm chưa? Anh đã trải qua việc rõ ràng rất sợ nước mà lệ liên tục bị nếm vào trong nước chỉ để học bơi chưa? Người bình thường, dù tuổi thơ không hạnh phúc nhưng ít nhất cũng phải có một vài chuyện vui chứ. Nhưng tôi đây, lại không có. Tuổi thơ của tôi giống như địa ngục vậy. Chỉ có làm cho cha mẹ hài lòng tôi mới có tư cách làm con của bọn họ. Nếu không... Tôi làm gì cũng không xứng. Phiền mục giã kinh ngạc trước một loạt vấn đề tạ trí Hồng đưa ra. Cậu không ngờ tên này từ bé sống trong một gia đình có điều kiện mà cuộc sống lại đau khổ như vậy. Nhưng đau khổ là lý do để gã làm hại người khác sao? Hiển nhiên là không. Dù tạ trí Hồng kể ra một đống lý do nhưng gã cũng đâu nói mình vì cái gì mà muốn giết em gái. Người anh trai 12 tuổi Giết cô em gái 5 tuổi Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy rất đáng sợ rồi Viện Mộc Dã nghĩ đến đây Bèn lạnh lùng nói Cậu giết em gái Chỉ vì muốn nhìn thấy cảm xúc của cha mẹ cậu à Tạ Chí Hồng Chẳng hề e dè nói Đúng thế Tôi chỉ muốn xem xem Bọn họ sẽ thế nào Khi cô con gái út mà họ yêu nhất bị chết Để xem bọn họ có thương tâm đau đớn Như những gia đình bình thường không Viện Mộc Dã nghe mà không hiểu Cậu làm vậy thì được cái gì chứ? Làm gì có cha mẹ nào không yêu con mình? Cậu tổn thương bọn họ cũng là tổn thương chính mình. Không ngờ tại Chí Hồng nghe thế thì lại cười như điên, gã nói: "Ha ha ha. Anh sai rồi. Đừng có dùng chuyện đúng sai của gia đình bình thường để đo lường gia đình của tôi. Anh biết điều buồn cười nhất là cái gì không? Cha tôi biết rõ tôi biết bơi, nhưng lại không nói gì. Nói một cách khác, ông đã biết tôi." Đã hại chết em gái Nhưng lại lựa chọn im lặng Ha Viên ha, ha. Mậu Dã cảm thấy rất ngạc nhiên Đúng như Tà Chi Hồng đã nói cha của gã khi dạy bơi Đã liên tục ném gã vào trong nước Đến từ lúc Tà Chi Hồng biết bơi mới thôi Nhưng cái đó cũng chẳng nói lên được điều gì Dù sao Tà Chi Hồng Lúc đó mới chỉ có 12 tuổi Cậu hỏi tiếp Chẳng lẽ đó không phải là biểu hiện Ông ấy thương cậu à Ta hồng lắc đầu. Hờ, anh thì biết cái gì? Đó là vì ông ta sợ mất đứa con trai duy nhất là tôi đây. Lúc đó, ông ta đã hơn 40 tuổi rồi. Không dễ để sinh thêm đứa con nữa. Còn ông của tôi, lúc đó lại rất thích tôi. Nếu như vì tôi mà làm hỏng chuyện này, vậy thì ông ta cũng khó mà giữ được địa vị trong gia tộc. viên Mộc Giã không hiểu sự tranh đấu trong những gia tộc lớn. Cậu cũng tin rằng, Đa số cha mẹ trên đời đều yêu con của mình Đương nhiên cũng có số ít Những người vô cùng ích kỷ Sẽ coi đứa con như là lá bài Để đạt được mục đích nào đó Có lẽ cha tạ Chí Hồng Là một người như vậy Nếu không sao có thể nuôi ra một con quái vật như vậy chứ Tạ Chí Hồng thấy viên mục giả có vẻ không tin Bèn vừa cười vừa hỏi Sao thế Anh cảm thấy từ bé tôi đã được sống Trong một gia đình như vậy là hạnh phúc à Nếu như có thể, tôi thả làm một đứa trẻ mồ côi không trả không mẹ. Viên Mộc Giã lệnh lùng chất vấn. Cho nên, cậu giết thích hải xương cũng là vì trên người cô ấy có bóng dáng của em gái cậu à? Đương nhiên, cô ta ưu tú như thế, xinh đẹp như thế. Nếu nghiên nghiên còn sống, có lẽ cũng sống thoải mái vui vẻ như cô ta. Chính vì vậy mà khi lần đầu tiên gặp cô ta, tôi đã muốn hủy hoại cô ta. để cô ta chết chìm dưới nước giống nghiên nghiên. Nghe thấy Tạ Chí Hồng nhắc đến đập chứa nước, Viên Mậu Dã nương theo lời gã mà hỏi: Tại sao lại chọn đập chứa nước? Chẳng lẽ vì em gái cậu từng chết ở đó, cho nên cậu phải ném những cô gái mà mình giết vào đó à? Tạ Chí Hồng bình tĩnh nói: Cũng không hoàn toàn như vậy. Chủ yếu là vì tôi rất căm hận chỗ này. Khi còn bé. cha tôi cưỡng ép bắt tôi học bơi ở đây. Vì thế tôi rất kháng cự việc đến đó chơi. Nhưng em gái tôi nó lại rất thích. Chỉ cần con bé vừa khóc, cha tôi sẽ chiều hết. Muốn gì được nấy. Còn tôi thì sao? Không được phản đối, dù là điều nhỏ nhất. Nếu không, hoặc là bị trừng mắt, hoặc nhận sự trừng phạt đáng sợ. Tôi cũng là trẻ con mà. Tại sao không thể cảm nhận được tình thương của cha chứ? Đập trưa nước bác sơn này Được hoàn thành chính là công trạng Mà cha tôi tự hào nhất Nó giống em gái tôi Đều là cục thịt trong lòng ông ta Vì vậy tôi muốn hủy hoại em gái mình Hủy đập trưa nước Hủy hết những thứ nhìn thấy rất tốt đẹp Bởi vì chỉ có như vậy Trong lòng tôi mới có được Một chút bình tĩnh Viện Mộc Giã nghe tên này Nói nhiều như vậy Cậu đã hiểu một điều Đó là trên đời này không có yêu tự nhiên Cũng chẳng có tự nhiên hận Tâm lý bệnh hoạn không thể tạo ra trong vòng một ngày Mà nó phải trải qua một thời gian dài đau khổ dày vò Rồi dần đi đến ngày hôm nay Thật ra sâu trong lòng viên mộc dã Cũng cảm thấy đồng tình với tạ trí hồng Dù sao một tuổi thơ không vui vẻ Đã tạo ra gã của ngày hôm nay Nếu như tạ chí hồng Có thể gặp được một cặp cha mẹ bình thường Thì có lẽ đã không có cục diện như bây giờ Nhưng tuổi thơ bất hạnh không có nghĩa Là gã có thể tùy ý trả đạp tính mạng người khác Phía sau lưng mỗi người bị hại Trong hồ sơ vụ án Đều có những gia đình tan nát Và bi kịch người đầu bạc Phải tiễn người đầu xanh Viên mộc dã nghe tạ Chí Hồng nói nhiều Cuối cùng cậu thở dài và bảo Thả bọn họ đi Kể cả cậu có tiếp tục giết chóc Cậu cũng không thể tìm về hạnh phúc đã chết đâu Chuyện này chỉ khiến cậu tiến dần từng bước về phía vực sâu tâm tối thôi Tên kia lạnh lùng cười hơ, hơ, hơ Tôi đã ở trong vực sâu rồi Sao có thể dừng tay Còn anh Việt Mộc Dã, Anh thú vị hơn kể công tác trước đây của tôi rất nhiều Tôi cũng đã trả lời khá nhiều vấn đề của anh rồi Bây giờ Đến lượt tôi hỏi chứ hả Lúc này Viên Mộc Giã thử cử động ngón tay Cậu phát hiện nó linh hoạt hơn vừa nãy rất nhiều Tâm lý dao động khi đột ngột nhìn thấy máu cũng dần bình phục. Việc cần làm bây giờ là tiếp tục kéo dài thời gian. Cậu trầm giọng nói, Tôi cũng không có cuộc sống nhiều màu sắc như cậu đâu. Tôi chỉ là người bình thường thôi. không ở tên kia nghe xong lại buồn cười hỏi, Hả, anh có định nghĩa nhầm khái niệm người bình thường không thế? Tôi chưa từng thấy người bình thường nào vừa nhìn thấy máu thì đã. Viên mộc giã không rõ, ca này biết được bao nhiêu. Cậu đành kiên trì nói Tôi có chướng ngại tâm lý với máu Vừa nhìn thấy máu Là không kiềm chế được Anh đang làng tránh mà thôi Nếu như tôi đoán không nhầm Anh có khát vọng Gần như là si mê đối với máu Giống như tôi thích giết người vậy Chúng ta đều cảm nhận được Một sự vui vẻ chưa từng có Đúng không nào Tôi nói rồi Đây chỉ là chướng ngại tâm lý Một người có chướng ngại tâm lý Cũng không đáng sợ Điều đáng sợ là không dám đối mặt với nó Mà để mặc nó dần trở nên to lớn Ta Chí Hồng thoáng mỉm cười Ồ oh, Thật sao Vậy theo ý của anh Anh đã hoàn toàn vượt qua được chướng ngại tâm lý này rồi à Hay là chúng ta thử một chút nha Viên mộc dã Nghe được sát ý tràn ngập trong lời nói Của Ta Chí Hồng Cậu lập tức trầm giọng hỏi Chẳng phải vừa rồi, cậu đã thử rồi sao? Cần gì phải lãng phí hết đám mồi mà cậu vất vả mới bắt được này? ta chí Hồng nghe vậy thì lại lắc đầu. Nào nào nào, đừng nghĩ chuyện đề tài. Tôi biết anh đang cố gắng kiềm chế chính mình, nên mới hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy. Lần này, tôi chắc chắn sẽ không cho anh cơ hội nữa. Thật ra anh đâu cần phải kiềm chế bản thân. Thỉnh thoảng buông thả một lần đi. Anh sẽ biết được cái cảm giác sung sướng trong đó. Tạ Chí hồng nói xong, không cho viên mục giã phản bác. gã đi qua kéo người công nhân vệ sinh còn lại đến trước mặt cậu, sau đó đặt dao lên cổ đối phương và bảo, anh xem đi, một sinh mạng như thế này, chỉ cần tôi khẽ vạch một cái, máu sẽ chảy liên tục không ngừng nghỉ. Thế nào, có cảm giác được mạch máu trên cổ kẻ này đang liên tục chuyển động không? Khát vọng vừa bị viên mộc dã áp chế xuống, chồng nháy mắt đã quay lại. Cậu cố gắng khắc chế nét mặt của mình để không cho tạ trí hồng nhìn ra cái gì. Nhưng việc khẩn cấp bây giờ là làm thế nào để cứu tính mạng người công nhân vệ sinh này. Cậu nghĩ đến đây, bền từ từ nhắm mắt. Sau một thoáng yên lặng, lại bất ngờ mở mắt nhìn tạ trí hồng, sau đó nhếch miệng hỏi Vội gì chưa? Vừa rồi, cậu đã giết một người rồi. Hay là để lại người này cho tôi? Tạ trí hồng nghe viên mộc giã nói như vậy bền cười đáp. Hả, như vậy mới đúng chứ. Nhưng người này không thể cho anh được. Vì tôi đã để lại cho anh thứ tốt hơn rồi. Tạ trí hồng nói xong, bền nhìn sang phía chiều sàng, khiến cô ta bị dọa đến mức lập tức nhắm tín mắt lại, chẳng dám ho hê tiếng nào. Viên mộc giã đương nhiên không phải muốn con mồi, cậu chỉ nghĩ cách giữ tính mạng người công nhân vệ sinh này mà thôi. Nghe đến đây viên mộc giã cố ý lạnh lùng hờ một tiếng. Giết phụ nữ thì hay ho gì. Đừng nghĩ tôi cũng bẩn thỉu như cậu. Chỉ dám ra tay với phụ nữ. Tờ trí Hồng nghe vậy không những không tức giận mà còn mỉm cười. Viên mộc giã, đừng cho là tôi không biết anh đang nghĩ gì. Nói thật cho anh biết, hôm nay chẳng ai cứu được bọn họ đâu. Anh cũng đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Thật ra, bọn họ chết. liên quan gì đến anh? như vậy đi, anh thích máu phải không? tôi có thể giúp anh giết bọn họ. anh cũng không cần ra tay, chỉ cần đứng bên cạnh nhìn là được. mặc dù bề ngoài viên mộc dã trông rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nóng như lửa đốt. vài lần cậu muốn thử điều khiển một chiếc sừng từ xa, nhưng tiếc là chỉ di động được một chút xíu. nếu muốn dùng nó để tấn công tại trí hồng, thì hiển nhiên là không thể. Người công nhân vệ sinh còn lại Đã bị dọa ngây dần nhiều phỗng Sau khi chứng kiến cái chết thảm thiết của đồng nghiệp Bây giờ lại thấy Tà Trí Hồng muốn giết mình Anh ta liều mạng xin tha Anh tha cho tôi đi Tôi chỉ là người bình thường Còn tôi, nó mới có vài tuổi Tôi chết thì gia đình tôi sẽ xong mất Tà Trí Hồng cười sợi di thường Đang trói chân người công nhân ra Sau đó nhét con dao vào đôi tay Vẫn còn đang bị trói Rồi lạnh lùng nói Muốn sống cũng được. Chỉ cần mày đi giết con bé kìa. Tao sẽ thả mày đi. Người công nhân vệ sinh ngay xong mà ngẩn người. Viên mục dã cũng ngây ra. Cậu không ngờ tạ trí hồng lại chờ như thế. Người công nhân này rõ ràng rất do dự. Bởi một người bình thường sẽ không bao giờ gặp phải lựa chọn thế này trong đời. Giết chết người khác hoặc mình sẽ chết. Giết người không phải trò đùa. Mặc dù trên văn bản pháp luật đã có quy định rõ ràng khi tính mạng bị uy hiếp mà làm ra hành vi tổn thương đến người khác có thể không phải chịu trách nhiệm liên quan nhưng sau đó vẫn phải chịu áp lực tinh thần to lớn. Tài chí Hồng thấy viên mục giả vẫn không nói gì ca bỗng nở ra nụ cười tàn khốc. Anh không cứu được ngày này đâu. Bây giờ người có thể cứu được hắn chỉ có chính hắn. Cuối cùng người công nhân vệ sinh Dường như đã hà quyết tâm rất lớn, anh ta bước từng bước về phía chiều sàng. Viên mộc dã chỉ có thể nói to, anh mà làm thế thì sẽ hối hận đấy. Người công nhân này nghe vậy bên quay đầu nhìn viên mộc dã rồi nói, "Tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi vẫn chưa muốn chết." Tần Chí Hồng ở bên cạnh nghe vậy cười phá lên, "Ha ha ha, nhìn đi, đây chính là bản tính con người." Đừng nhìn bình thường ai nấy đều gò bó theo khuẩn phép, mềm yếu, dễ bắt nạt. Chỉ khi đối mặt với thời khắc sinh tử, điều đầu tiên mà con người ích kỷ nghĩ đến là giữ gìn bản thân, hy sinh người khác. Lúc này triệu sàng cũng sợ tè cả ra quần, cô ta dùng hết sức lực để cởi bỏ dây thừng trên người, nhưng mà sức lực có hạn, chỉ đành hoàng sợ nhìn người công nhân vệ sinh đang tiến dần đến chỗ mình. Viên Mộc Dã muốn mở miệng ngăn cản, nhưng lại nghe thấy Tả Chí Hồng lạnh lùng cười nói: Anh làm vậy không đúng đâu. Anh dựa vào đâu mà khuyên người khác từ bỏ tính mạng của mình để bảo toàn tính mạng người khác chứ hà? Viên Mộc giã ngẩn cả người. Câu này vừa nghe vào thấy cũng có lý, nhưng cậu vẫn cảm thấy chuyện này chắc chắn vẫn còn có cách giải quyết khác. Hơn nữa, cậu cũng tin tưởng vững vàng rằng dù người công nhân vệ sinh này có giết chiều sảng. Tạ Chí Hồng cũng sẽ không để anh ta còn sống mà rời đi. Nghĩ đến đây cậu bèn bảo với người công nhân vệ sinh, hắn sẽ không tha cho anh đâu, chẳng qua hắn đang trêu đùa anh thôi, hắn chỉ muốn xem anh có dám vì tính mạng của mình mà đi giết người khác không thôi. Người công nhân vệ sinh nghe câu này của Viên Mộc Dã thì không tiến về phía trước nữa, anh ta xoay người nhìn Tạ Chí Hồng với vẻ khó tin mà. Với vẻ khó mà tin nổi. Tại sao anh phải làm như vậy? Chúng ta trước đây đã gặp nhau à? Bọn tôi làm gì có lỗi với anh? tạ trí Hồng nhún vai đã. Ờ, chúng ta trước đây chưa từng gặp nhau đâu. Các người cũng chẳng làm gì có lỗi với tôi cả. Lý do tôi làm vậy à? Là vì tôi có thể làm. Tôi muốn làm. Đơn giản vậy thôi. tạ trí Hồng đã làm người công nhân hoàn toàn nổi điên. Anh ta liên tục hỏi với về không thể tin nổi. Dựa vào cây gì? Dựa vào cái gì Mày có thể tùy tiện giết người Mày là một thằng súc sinh Con lão tử Vừa mới đỗ vào trường chuyên cấp 3 Vậy mà mày lại giết anh ấy Người nhà của lão tử bây giờ phải làm sao Ta chí hồng thản nhiên nói Liên quan chó gì đến tao Bọn mày gặp tao Chỉ có thể trách là không may thôi Và giờ phút này Sự sợ hãi trong lòng người công nhân vệ sinh Đã bị cơn tức giận thầy thế Anh ta xoay người cầm dao xông về phía tạ Chí hồng. Nếu xét về ưu thế thể trạng và ngoại hình, người công nhân vệ sinh do làm việc chân tay lâu ngày nên có ưu thế hơn. Tiếc là tại anh ta bị dây thừng chói chặt nên hành động bị hạn chế. Vì vậy nên khi lao tới, chỉ một lúc là bị tạ trí hồng khống chế. Chẳng những không làm gã bị thương mà còn bị đoạt mất con dao. Sau đó tạ Chí hồng đâm nó vào lưng anh ta. Trong nháy mắt máu chảy đầy đất, viên màu giã biết rõ, Người này đã bị tà trí hồng làm tổn thương lá lách. Nếu như bây giờ đưa đến bệnh viện, có lẽ vẫn còn cứu được. Nhưng hiển nhiên, tên kia không có ý định làm như vậy. Và giây phút lại nhìn thấy máu, viên mộc dã lập tức cảm thấy trong đầu ong ong. Mặc dù cậu đã cố gắng khống chế khát vọng trong lòng, nhưng có một số cảm xúc không lừa được chính mình, cũng không thể lừa người khác. Có lẽ do khát vọng của cơ thể đối với máu tăng vọt Nên viên mục giã phát hiện mình đã có thể cử động được Nhưng cậu cảm thấy tay chân mình như nhũn hết cả ra Thế là viên mục giã thất tha thất thiểu Đi đến bên cạnh người công nhân vệ sinh Sau đó cởi sợi dây chói tay cho anh ta Cậu muốn giúp người công nhân cầm máu Nhưng tất cả những gì cậu làm đều vô ích Dù viên mộc dã có bịt vết thương bên ngoài cơ thể Nhưng cậu không thể ngăn chặn vết thương trong nội tạng Cuối cùng cậu đành trơ mắt Nhìn công nhân chết dần vì mất máu quá nhiều. Mặc dù biết rõ người này không còn sống được, nhưng viên mộc giã vẫn muốn anh ta có thể bớt đau đớn khi ra đi. Cậu nhẹ nhàng hỏi Anh tên là gì? Người công nhân môi trường sắc mặt trắng bạch đáp Tôi tên Tường Vĩ Tôi không muốn chết máu cứu tôi! Viên mộc dã bèn tóm lấy tay anh ta rồi bảo Anh Tường Vĩ, anh nghe cho kỹ thôi, Anh đừng khẩn trương Tôi đã giúp anh cầm máu. Bây giờ anh hãy hít sâu, cố kiên trì, chắc chắn không sao đâu. Không biết là lời nói của viên mộc dã có tác dụng hay không, hay vì người sắp chết nên càng lúc càng yếu. Cuối cùng tưởng vĩ cũng bình tĩnh lại. Anh ta dùng hai mắt vô thần, nhìn chân nhà đầy nấm mốc rồi nói ngắt quãng. Tôi, còn tôi, năm nay năm tuổi. Còn một năm nữa. Nó vào cấp một. Nó rất ngoan. Tôi muốn, muốn được nhìn nó vào đại học. Vợ của tôi, không có việc làm, nhưng là người rất tốt. viên Mộc Dã nghe thấy Tưởng Vĩ nói với giọng rất không cam lòng, đến mức tới giây phút cuối cùng còn không nhắm mắt được. Cậu chậm rãi vướt mắt cho Tưởng Vĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn tạ trí hồng. Loại người như mày không nên sống trên đời này, bởi vì mày không hiểu được tôn trọng sinh mạng. càng không hiểu được cái gì là yêu. Viên Mộc Giã nói xong, bèn cởi áo khoác, trùm lên đầu tưởng vĩ. Tiếp đó, cậu từ từ đứng dậy và nói: nếu mày cảm thấy mình sống quá đau khổ, hay là để tao kết thúc tất cả mọi chuyện cho mày. Tạ Chí Hồng có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Viên Mộc Giã đã biến đổi, gã hưng phấn giang tay ra nói: đây đây, thể hiện thứ anh đang giấu sâu trong lòng ra đi. Viên Mộc Giã không biết. Tạ Chí Hồng đi tìm chết như thế này là thật sự muốn chết hay không sợ chết? Cậu lạnh lùng cười một tiếng sau đó vung mạnh tay. Cổ của tạ Chí Hồng đã bị bóp chặt lấy. Tên này không hiểu có chuyện gì xảy ra. Cả nhìn viên mục giã với vẻ mặt khó tin dường như đã bỏ lỡ điều gì đó không thể tưởng tượng được. Thật ra trong mắt tạ Chí Hồng cả chỉ nghĩ rằng viên mục giã cũng là người có suy nghĩ bệnh hoạn giống mình có sự say mê cuồng nhiệt đối với giết chóc. nhưng Tạ Chí Hồng đã sai, bởi vì viên mộc giả thật sự đáng sợ hơn gã tưởng tượng rất nhiều. Viên mộc giả bóp chặt cổ Tạ Chí Hồng, mặt gã đỏ cả lên, muốn đẩy tay cậu ra, nhưng lại phát hiện tay viên mộc giã giống như đã bị hàn chết cứng, gã không thể lay động dù chỉ một chút. Lúc này Tạ Chí Hồng mới ý thức được mình có thể đã phạm phải sai lầm chí mạng, nhưng hối hận cũng đã chậm rồi, gã bị viên mộc giả xách rồi lắc lư như xách một con gà. tà Chí hồng cố gắng nói, Viên Mộc Dã, anh, bình tĩnh một chút, anh, tại sao bỗng dưng lại mạnh thế? Nhưng Viên Mộc Dã không thèm để ý, cậu dùng sức nâng tà Chí hồng lên, rồi ném vắng ra ngoài. Cả người tà Chí hồng đập lên một đống đồ vật mộc nát trong phòng, khiến gã choáng váng, mãi mà không đứng dậy được. Tà Chí hồng còn chưa kịp hồi phục, gã cảm thấy cả người mình như bị một sức mạnh to lớn kéo vào trong tay Viên Mộc Dã lần nữa. Tên này còn chưa kịp phản ứng. Cơ thể đã bay lên trần nhà. Lưng đập vỡ trước đèn cũ trên nóc phòng. Sau đó lại rơi thẳng xuống đất. Tạ trí hồng lúc này bị ngã khá nặng. Gã cảm thấy nội tạng cứ như bị lệch vị trí. Gã đau đớn co người lại. Một cánh tay đã không thể cử động được. Chắc đã bị chật khớp lúc ngã xuống rồi. Mười mấy phút tiếp theo, viên mục giã đập tạ trí hồng như đập một con búp bê rách. Đến cuối cùng, tên này đã gần như không còn hình người. Cả nói với khuôn mặt đầy máu Đừng, đừng đập nữa Nhưng viên mộc dã cũng chẳng thèm nhìn gã Cậu vùng tay Tạ trí hồng lại bay ra ngoài Sau đó ngã rầm rầm trên mặt đất Thật ra viên mộc dã làm như vậy Là để phát tiết cơn tức giận của mình Cậu cũng dùng nó Để phân tán khát vọng mãnh liệt Đối với máu tươi Thật ra mỗi lần viên mộc giã nắm tạ trí hồng trong tay Cậu đều phải dùng hết sức lực Để chống lại sức hút tư cách cổ của gã bởi vì cậu có thể thấy rõ âm thanh phát ra khi dòng máu chuyển động trong mạch máu, cho nên mỗi lần ra tay, là viên mộc giã đều dùng hết sức để ném văng tại trí hồng ra xa, cứ như là vứt bỏ ác niệm tà ác của mình vậy. cuối cùng tại trí hồng không thể chịu đựng được nữa, cả nằm co quắp trên mặt đất, rồi dùng đôi mắt sưng húp nhìn viên mộc giã và thều thào: đừng đập nữa, anh muốn giết, cứ giết, cho tôi thoải mái một chút được không? Lúc này viên mộc dã mới tỉnh táo hơn một chút. Cậu tự hỏi, liệu mình thật sự muốn giết gã sao? Cậu bây giờ không còn là cảnh sát, nên không thể đánh chết kẻ tình nghi khi người này đã mất năng lực phản kháng. Nhìn cái dáng vẻ tạ trí hồng bây giờ, chắc quan tòa sẽ chẳng tin viên mộc giã phòng vệ chính đáng. Cuối cùng lý trí của cậu cũng chiến thắng. Cậu đã khống chế được ý nghĩ muốn giết tạ trí hồng trong lòng mình. Chiều sàng ở bên cạnh, nhìn mà choáng váng. Cô ta không ngờ viên mộc dã khôi phục sức mạnh xong lại chỉ cần vài phút là hạ gục được tạ trí hồng. Nhưng lúc này triệu sàng cũng nhận thấy viên mộc dã có gì đó không ổn. Cho nên khi cậu từ bỏ tạ trí hồng rồi đi về phía cô ta, triệu sàng bị dọa đến suýt ngất. cùng may viên mộc dã chỉ giúp triệu sàng cởi sợi dây đang trói trên người sau đó ủe oải nói mau gọi người đến đây đi!» Ấy vậy mà triệu sàng chỉ chạy được hai bước đã kêu lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Hóa ra khi cô ta bị tạ Chí hồng bắt về, trong lúc hoảng sợ đã làm chật mắt cá chân của mình. Viên mục giã thấy vậy, đành bất đắc dĩ đỡ cô ta đứng, sau đó cõng cô ta rời khỏi căn nhà rột nát kia. Lúc đó hai người họ không hề có thiết bị liên lạc nào, mặc dù trên người tạ Chí hồng cũng có điện thoại, nhưng nó đã biến thành cục gạch. Khi tên này bị viên mục giã đập cho một trận, Vì vậy bọn họ chỉ đành ra ngoài tìm sự giúp đỡ. Trên đường đi chiều sàng nằm trên lưng viên mẫu giã, cô ta đỏ mặt nói. Cảm ơn anh viên. Viên mẫu giã thở dài. Ây xà, là lỗi của tôi mới đúng. Nếu lúc đó tôi gọi cho cô trước, có lẽ cô cũng không bị lôi về chuyện này. Sau đó hai người đi một lúc trong rừng, đến tận khi có ánh đền báo hiệu lấp lễ đằng trước, viên mẫu giã biết chắc là đoàn phong vừa từ lệ đã tìm tới. Quả nhiên chỉ một lát sau, một đám người đi về phía bọn họ, đi đầu chính là đoàn phong và tử lệ. Khi thấy viên mộc giã cống triều sàng, từ lệ thở vào, còn đoàn phong từ đầu đến cuối cũng không sợ cậu gặp vấn đề gì, bởi vì so với cậu, anh ta lại càng lo lắng cho mấy người kia hơn. Tiểu triệu và tiểu lưu lúc này bước nhanh đến đỡ triều sàng, còn viên mộc giã mệt mỏi ngồi bệt xuống đất hỏi, sao mọi người tìm được đến đây? Tiểu lưu giải thích, Bọn em tìm được chiếc xe rác lúc trước. May mà đội trưởng Từ có chỉ nhớ tốt. Anh ấy bảo nhà của gã tạ Chí hồng bị bắn chết ở gần đây. Vì vậy bọn em mới tìm đến. Đơn phong thấy viên Mộc giã có vẻ mệt mỏi bên đi đến hỏi nhỏ. Này cậu sao rồi? Cậu không có chuyện gì chứ? Viên Mộc giã lắc đầu. Tôi không sao. Chỉ cảm thấy hơi mệt thôi. Thật ra tối hôm nay, viên Mộc giã đã dùng gần như toàn bộ sức lực vào việc khắc chế bản thân. Còn sức lực dùng vào người tạ trí Hồng chỉ bé như còn mũi. Sau đó đoàn phong đưa cậu dậy rồi hỏi Cậu không giết cả đó đấy chú. Viên mục giã cười nói suýt thì giết rồi. Nhưng nghĩ lại thấy không đáng cho nên chỉ đánh gã gần chết. Vì cân nhắc đến việc viên mục giã bị tiêm một loại thuốc không rõ nguồn gốc vào người nên tử lệ đưa cậu vào triệu sàng đến bệnh viện kiểm tra toàn diện. Khi cảnh sát tìm được tạ trí Hồng gã đã bị đánh đến mẹ gã cũng chẳng nhận ra, thế nên cũng đành phải đưa gã vào bệnh viện trước chỉ Với sự xa lưới của Tạ Chí Hồng, tin tức gã có thể là hung thủ của vụ án ba thi thể tại đập chứa nước đã lan truyền nhanh chóng, khiến mọi tầng lớp trong xã hội đều rôn xao vì chẳng ai ngờ được một cậu quý tử có gia thế hiển hách như thế lại là một ác ma giết người không chớp mắt chứ. Tình huống của Tạ Chí Hồng khi bị đưa đến bệnh viện đêm đó khá là nghiêm trọng. chưa kể đến nhiều chỗ gãy xương trên người Mà đến cả xương sườn cũng gãy mất bốn cái Khi người nhà gã đến Gã đã không thể nói nữa Mà còn vừa tiểu và nôn giam máu Mặc dù đến giờ vẫn chưa có bằng chứng Để chứng minh tài trí Hồng là hung thủ Của vụ án ba thi thể ở đập chứa nước Nhưng bắt cóc viên mục dã và triều sàng Cướp xe rác giết vợ Giết hai công nhân vệ sinh Là chuyện chắc như đinh đóng cột Tình huống của viên mục dã và triều sàng Cũng không nghiêm trọng Ngoại trừ viên mộc dã hơi mất sức, thì mọi thứ đều ổn. Vì vậy, sau khi bọn họ kiểm tra xong, là có thể xuất viện ngay trong ngày. Vậy mà khi viên mộc dã đi đến cửa viện, cậu lại thấy một đám đông đang tập trung ở đó, không biết lắm cái gì. Lúc này chẳng biết đoàn phong lấy đâu ra mũ và khẩu trang, anh ta đưa cho cậu rồi bảo, mau đeo vào đi, chúng ta phải đi cửa sau. Viên mộc dã nghe mà chẳng hiểu gì cả. Cậu không biết tình huống ở cổng là thế nào, đoàn phong bền giải thích. Người nhà triệu sảng vừa đến đón cô ta là đã bị mấy phóng viên quay kín ở cổng. Họ vất vả lắm mới thoát được đấy. Vì thế cậu không thể đi cửa chính đâu. viên Mộc dã nghi ngờ. Ở đâu mà ra nhiều phóng viên thế? ấy già. vụ án bà thi thể ở đập trường nước đang nổi như cồn đấy. Cảnh sát vì tìm các cậu lại giống chống khôi trường khắp cả thành phố. Thế nên khi tạ trí hồng vừa xa lưới là tin tức đã được truyền đi ngay. lúc này tử lệ bí mật quốc tay ra hiệu với họ ở chỗ cửa thoát hiểm anh ta bảo bọn họ nhanh chóng đi đến đó viên mộc dã thấy vậy cười bảo sao thế anh cũng muốn đi cửa sau với chúng tôi à tử lệ lườm cậu này tôi đến dẫn mấy người đi cửa sau cũng đang có phóng viên chặn đường đấy viên mộc dã không ngờ tình huống lại nguy hiểm đến thế xem ra chuyện này không hề đơn giản cậu chậm giọng hỏi tình hình tại trí hồng sao rồi Từ lệ lắc đầu, đã chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt rồi, cậu điên rồi hay sao mà suýt nữa đánh chết người ta thì? Tôi đã nương tay rồi đấy, nếu không lúc đó đánh chết cả rồi. Sau đó từ lệ dẫn viên mộc giã và đoàn phong lên tầng 2, rồi từ đó đi sang hành lang của một tòa nhà nội chú khác thông qua khoa chỉnh hình, cuối cùng rời khỏi bệnh viện bằng lối thoát hiểm của tòa nhà kia. Ngay lúc đoàn phong lái xe chở viên mộc giã rời khỏi bệnh viện, Họ thấy mấy chiếc xe con chạy thoáng qua chỗ mình. Xem ra tình hình thì nó đang chạy đến tòa nhà chăm sóc đặc biệt. Chắc hẳn đó là người nhà có máu mặt của tạ Chí Hồng. Đêm hôm sau, sau khi về đến nhà, viên mục giã ngủ một giấc thật ngon. Cậu cảm thấy chuyện này có thể đặt một dấu chấm hết. Khi tạ Chí Hồng đã xa lưới, những chuyện tiếp theo giao cho đám tử lệ xử lý. Cậu cũng có thể rút lui trong chiến thắng. Không ngờ vào một buổi sáng, một tuần sau đó, tử lệ đột nhiên gọi điện cho viên mục giã. Bảo vụ án này có biến lớn. Tạ Chí Hồng đã gặp tai nạn xe rồi qua đời vào đêm hôm qua. Viên màu rã nghe xong câu mày hỏi. Chẳng phải hai ngày trước anh còn nói Tạ Chí Hồng vẫn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt à? Với tình huống hiện tại của gã, làm thế nào mà gặp tai nạn xe được? Tự lệ bên giải thích. Ấy da, là do người cha có tiền có thế của Tạ Chí Hồng chê điều kiện chữa bệnh của bệnh viện này. Kể cả Tạ Chí Hồng có là tội phạm thì cũng phải đạt được quyền lợi chữa trị tốt nhất. Mà lại do chính bọn họ bỏ tiền Vì vậy bên cục đồng ý Chuyển gã đến bệnh viện trung tâm thành phố Ai mà ngờ được Trên đường di chuyển Xe cứu thương bị va chạm với một chiếc xe chở dầu Rồi cùng phát nổ Tất cả mọi người trên xe cấp cứu để chết cháy Kể cả tạ trí Hồng đang hôn mê trong xe Viên mộc dã nghe xong Cảm thấy chuyện này có chỗ nào đó không ổn Nó thật sự quá trùng hợp à Mà tử lệ cũng vừa nói Từ khi tạ trí Hồng tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt Vẫn chưa hề tỉnh lại. Nhưng cậu nhớ rất rõ và đêm xảy ra chuyện, khi cậu rời đi gã vẫn rất tỉnh táo. Tại sao vừa đưa đến bệnh viện cứu chữa thì lại biến thành hôn mê bất tỉnh rồi? Viên mục rã trầm giọng hỏi. Thì thể đâu? Đã làm so sánh ADN của tạ Chí Hồng chưa? Từ lệ thở dài. Ây da, tạ Chí Hồng được cảnh sát áp dài lên xe cứu thương mà lúc phát hiện ra thi thể cũng chết trên cáng cứu thương vì người nhà của gã không đồng ý kiểm tra thi thể. Nên cái xác này đã được kéo đi hòa táng rồi. Viên mộc giã nghe vậy là biết trong này chắc chắn có vấn đề. Cậu lạnh lùng hờ một tiếng. Hừ, gã đó dính đến vụ án hình sự quan trọng. Vậy mà cảnh sát đề mặc người nhà gã gây dối như vậy sao? Từ lệ bất đắc dĩ nói. Chúng tôi cũng chẳng còn cách nào. Hơn chục đôi mắt nhìn gã bị đẩy lên xe. Toàn bộ quá trình đều có sự cảnh sát áp giải. Chúng tôi đâu tìm được lý do gì để nghi ngờ. Viện mộng giã cũng biết tử lệ khó xử thật, mặt mũi cậu u ám hỏi. Trên xe cứu thương không còn lấy cái gì dính một chút bộ phận cơ thể à? Tử lệ suy nghĩ rồi đáp. Ờ, uh, có một chút, nhưng đều bị hong khô ở nhiệt độ cao, căn bản không dùng được. Thế đã so sánh mẫu tinh dịch trong thi thể mộc thủy thủy và ngô tịch đình với tạ trí hồng chưa? Vậy mà tử lệ vẫn lắc đầu. Vẫn chưa, bởi vì tạ Chí hồng từ lúc nhập viện vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Theo luật pháp, sẽ không công nhận kết quả kiểm tra ADN khi người trong cuộc không tỉnh táo. Vì vậy chúng tôi muốn đợi tài trí Hồng tỉnh lại rồi mới lấy mẫu. Viện Mộc Giả hiểu ngay tại sao tài trí Hồng vừa vào bệnh viện đã hôn mê bất tỉnh. Chắc chắn gã được một cao nhân nào đó nhắc nhờ có thể giả vờ ngất để trốn tránh việc bị lấy mẫu ADN. Nước cờ này đi quá hay. Sau khi dầm máy, Viện Mộc Giả vẫn không nghĩ ra chỗ nào có vấn đề. Cậu tin rằng với sự cẩn thận của từ lệ, chắc chắn anh ta sẽ không cho tạ Chí hồng lợi dụng sở hở. Nếu như gã thật sự bị đánh cháu, vậy chỉ có thể xảy ra trước khi tạ Chí hồng lên xe. Như vậy thì chuyện này có rất nhiều khả năng. Với thế lực nhà họ tạ, nếu muốn mua chuộc nhân vật thêm chỗ nào đó trong bệnh viện, cũng không phải việc khó gì. Mà nhân vật này cũng chưa chắc đã là người chức vụ cao, chỉ cần tiếp xúc được với tạ Chí hồng, đồng thời âm thầm cháo đổi gã mà không ai biết là được. Nhưng bây giờ con nói nữa cũng chẳng làm được gì. Tạ Chí hồng chết không có đối chứng, đến cả thi thể cũng bị hòa toán qua loa. Mặc dù tai nạn xe lần này rất kỳ lạ, nhưng cũng không có bằng chứng thì cũng bằng không. Nhưng ở nước mà không có chứng minh thư thì nửa bước cũng khó đi. Vì vậy nếu tạ Chí hồng muốn chạy thoát, cũng chỉ có thể âm thầm trốn ra nước ngoài. Viên mộc giã nghĩ đến đây, bền nhanh chóng gọi cho tử lệ và nói ý nghĩa của mình cho anh ta nghe. Tử lệ nghe xong bền bảo, Đâu rồi? Để tôi nghĩ biện pháp xử lý chuyện này cùng phối hợp hành động với cục chống buôn lậu của hải quan một lần chắc không có vấn đề gì có thể tìm được gã tạ chính hồng đã chết mà sống lại hay không cũng phải dựa vào lần hành động này tôi nói như vậy nhưng đường biên giới của nước này rất dài trái phải trên dưới dính với bốn quốc gia hoàn cảnh địa lý trong đó có núi cao biển sâu và cả sa mạc nếu như không có bất kỳ manh mối gì mà đi tìm người lén vượt biên thì chẳng khác gì mò kim đáy biển đúng là như vậy. từ lệ bắt tay với cục chống buôn lậu hoạt động liên tục nửa tháng, kết quả bắt được khá nhiều tội phạm buôn lậu, ngẫu nhiên cũng tóm được một vài con tôm con tép lén vượt biên. Nhưng trong đó không hề có bóng dáng của Tạ Chí Hồng. Cuối cùng cảnh sát chỉ đành kết thúc vụ án với kết luận Tạ Chí Hồng đã chết. Dù sao bọn họ đâu thể mãi tập trung vào một vụ án mà không để ý thứ gì khác được. Viên Mục dã không ngờ cả đám vất vả lâu như vậy, cuối cùng lại nhận được kết quả này. thực sự khiến cho mọi người có cảm giác hơi thất vọng. Mấy ngày qua, cảm xúc của viên mộc giã hơi áp suất thấp. Đoàn phong đoán có thể vì việc của tạ Chí Hồng chạy trốn, thế nên anh ta cố tình tức giận nói, Nếu biết cả đó còn giờ cho này, lúc đó thà cậu đập chết luôn cho xong nhỉ? Viên mộc giã khẽ hờ một tiếng, Chứ còn gì nữa, không phải tôi đang hối hận đi à? Đoàn phong rất thông minh, anh ta không phải, thật sự muốn bảo viên mộc giã đánh chết người, Sở dĩ nói như vậy là vì muốn cầu xà bớt cân tức trong lòng mà thôi. Thấy viên Mộc giã trả lời như thế, đoàn phong lệ vừa cười vừa hỏi. Này, nói đi cũng phải nói lại. Nếu lúc đó thật sự đập chết tạ Chí hồng, chẳng phải quá có lợi cho gã ư? Cứ chờ đi, tôi cảm thấy gã đó, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày, ngã trong tay cậu. Đến lúc đó nhất định phải gọi tôi đấy. Tôi chắc chắn khiến gã sống không bằng chết. Viên Mộc giã biết đoàn phong đang khuyên bảo mình. Cậu mỉm cười nói Được rồi, đừng đứng đầy dọa nữa nếu tiền đó thật sự trốn ra nước ngoài chắc chắn trong thời gian ngắn sẽ không dám quay về đâu. Vài ngày sau, từ lệ mời tất cả mọi người ở số 54 đi ăn tại một quán ăn Quảng Đông mới mở. Anh ta muốn cảm ơn bọn họ đã giúp đỡ trong thời gian qua. từ lệ còn cố ý nhắc đến việc lần trước khi quay về đã định mời mọi người nhưng lại bị vụ án dím thi thể ở đập trường nước làm chậm chế đến tấn bây giờ. Đoàn phong nghe tử lệ nói mà chỉ nhếch miệng cười, nói toàn mấy câu khách sáo kiểu là bạn bè nên phải giúp đỡ lẫn nhau. Tử lệ biết đoàn phong không vui khi mình sai viên mộc giã làm việc, nên không dám nói thêm cái gì. Hơn nữa sau này anh ta không tránh được việc, phải nhờ đến số 54. Thế là tử lệ rất chịu khó nâng chén. Rượu đang ngà ngà, viên mộc giã bỗng nhớ ra một việc. Cậu kéo tử lệ sang một bên, rồi lấy một tờ giấy đưa cho anh ta rồi nói. giúp tôi điều tra một người. Tử lệ cầm lấy nhìn thoáng qua rồi hỏi Tổ Kiến Quốc à? Nhà thành phố Vì Đúc. Họ hàng của cậu à? Viên Mộc Giã lắc đầu Một người bạn cũ. Đây là địa chỉ khi anh ta còn sống. Bây giờ tôi muốn tìm con gái anh ta. Tìm người đối với tử lệ mà nói đơn giản như ăn sáng. Anh ta cất kỹ tờ giấy rồi bảo Đâu rồi? Chuyện này cứ giao cho tôi. Có tin gì tôi sẽ báo cho cậu biết. Khi tan cuộc nhậu, viên mộc giã bảo trương khai đưa tử lệ đã uống say về nhà. Còn cậu đang chuẩn bị đi từ từ về nhà mình, thì lại bị đoàn phòng gọi lại. Anh ta bảo, lão Lâm vừa xuống máy bay, hiện giờ đang chờ cậu ở số 54. Sáu tháng cuối năm này, tiến sĩ Lâm vô cùng bận rộn. Viên mộc dã thường xuyên một đến hai tháng không thấy bóng dáng anh ta. Lần này tiến sĩ Lâm vừa xuống máy bay, đã chỉ đích danh muốn gặp cậu. Chẳng lẽ anh ta mang về loại thuốc ức chế mới? Khi quay về số 54, Lão Lâm đang chờ viên mục giã và đoàn phong trong phòng thí nghiệm. Khi bọn họ đi vào, đã thấy anh ta cầm một cái ống chất lỏng màu tím nhạt. Lão Lâm thấy hai người, bèn chào hỏi. Thứ này là tôi bảo cả nhóm căn cứ theo tình huống của tiểu viên để nghiên cứu ra loại thuốc ức chế mới. Nó có thể ức chế virus đã biến dị trong cơ thể cậu tốt hơn, đồng thời cũng có thể ngăn chặn khát vọng đối với máu tươi. Đoàn phong cầm ống chất lỏng nhìn một chút rồi hỏi. Khề nổ nhiều như vậy, chẳng lẽ không có tác dụng phô hả? Có vẻ là bị đoàn phong đoán đúng, tiến sĩ Lâm lúng túng trả lời. À, tác dụng phô hả? Chắc chắn là có. Nó hơi áp chế ngũ giác. Đoàn phong sầm mặt hỏi. Anh có thể nói cụ thể hơn một chút không? Lão Lâm vừa cười vừa nói. Hả, nói thẳng ra là các giác quan như là thị giác, vị giác, thính giác, khứu giác và cả xúc giác. Đều không còn nhạy bén như trước nữa Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng nhiều Cậu không cần quá lo lắng đâu Viện mục dã đưa ra thắc mắc Vậy nói cách khác Cơ thể sẽ trở nên chậm chạp hơn, phải không? Lão Lâm vội vàng giải thích Không nên mất như vậy đâu Trước đây khi kiểm tra năng lực ngũ giác của cậu Vô cùng nhạy bén Bây giờ chỉ là quay về phản ứng như người bình thường thôi Đơn phong hừ một tiếng hả tôi thấy hay là bỏ đi cùng lắm thì sau này chúng ta tránh mấy chỗ máu me ra. Cũng không mấy khi có cơ hội đến lỗ mổ đâu. Không cần phải dùng loại thuốc ức chế này cũng được. Nhưng viên màu dã lắc đầu. Không sao đâu đội trưởng đoàn. So với việc bị biến thành quái vật thì ngỗ giác chậm chạm một chút cũng không sao. Hơn nữa, không phải vẫn còn có mọi người ư. Cuối cùng viên màu dã vẫn chọn viên thuốc ức chế mới. Nhìn dòng chất lòng màu tím nhạt từ từ chảy vào cơ thể mình. Cậu cảm thấy sau khi tiêm thuốc ước chế vào Cũng không có gì khác biệt nhiều so với trước khi tiêm. Đến tận sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cậu mới hiểu thế nào là ngũ giác không nhạy bén. Đầu tiên viên mục giã dậy trễ hơn 20 phút so với bình thường. Điều này trước kia không bao giờ xảy ra bởi vì đồng hồ sinh học của cậu luôn rất chuẩn. Đã định mấy giờ rời giường thì nhất định sẽ dậy vào giờ đó. Ngay sau đó, cậu cảm giác hình như có thứ gì đó chuyển động ở cửa phòng ngủ. Cậu nhìn kỹ mới phát hiện Kim Bảo không biết đã đứng ở đó từ khi nào. Những loài động vật như chó thường có điệm thịt ở chân, nên bình thường di chuyển rất nhẹ nhàng. Mặc dù vậy, trước kia viên mục giã có thể nghe được cả tiếng điệm thịt ở chân của Kim Bảo tiếp xúc với mặt đất phát ra tiếng bành bạch. Nhưng hôm nay, con chó Kim Bảo đã đi vào đến phòng ngủ, mà cậu lại chẳng hề nghe thấy tiếng động gì. Lúc này cậu mới hoàn toàn hiểu được thế nào là ngũ giác chậm chạp. Có điều Viện Mục dã vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, sau đó dẫn Kim Bảo ra khỏi nhà. Dù sao, khi cậu đưa ra lựa chọn, đã biết trước sẽ có kết quả này rồi, cho nên bây giờ cậu chỉ có thể từ từ tiếp nhận và thích ứng thôi. Vài ngày sau, số 54 nhận được vụ án mới. Ở một trường tiểu học đang thi công, liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ quái, đa dọa hai đội công nhân chạy mất. Nếu cứ tiếp tục chậm tiến độ như vậy, thì đến kỳ nghỉ hè, Cũng chưa hoàn thành được công trình Đến mùa thu sẽ không kịp khai giảng đúng hạn Mà hiệu trưởng trường tiểu học này Là bạn lâu năm của lão Lâm Cho nên ông ta đã nhờ đến số 54 Hy vọng bọn họ có thể đến Và điều tra những gì đang xảy ra Nhưng không biết vì sao Trường khai vào hoắc nhiễm vừa nghe thấy việc Đi điều tra ở trường tiểu học Thì vô cùng phấn khích Bày ra tư thế Nhưng muốn đi chiến đấu với một đám học sinh tiểu học vậy Đại quân thấy thế thì chế nhạo hai người kia. Nhìn xem, nhìn xem kìa, đây chính là sự khác biệt giữa đàn ông trưởng thành và đàn ông ấu trĩ đấy. Trường tiểu học thực nghiệm này là một trường khá nổi tiếng ở thành phố, đã từng đào tạo ra rất nhiều học sinh ưu tú. Có điều rất đáng tiếc là số 54 không có thành viên nào từng học tại đây. Viên mộc Giã và tầng Nam Nam đương nhiên khỏi cần nói tới, vì bọn họ không phải người bản địa. Còn trương khai đại quân, mặc dù là người địa phương, nhưng tiếc là từ nhỏ, không những không chú tâm học hành, mà còn thuộc dạng học sinh cá biệt, chùm đánh nhau, khiến cho giáo viên và hiệu trường đau đầu. Cho nên đến tư cách vào trường tiểu học thực nghiệm kia, họ còn chẳng có. Khi còn nhỏ, thành tích của hắc nhiễm rất tốt, cũng rất thông minh, vốn là đối tượng chiêu sinh của trường tiểu học trọng điểm này. Nhưng có điều iq của thằng nhóc này quá thấp. Lúc phỏng vấn, cậu ta chê giáo viên phỏng vấn quá xấu, Thế là kết quả lập tức bị loại, vì chuyện này mà trường khai còn cười nhạo cậu ta mấy tháng trời. Bởi vì trường tiểu học thử nghiệm này rất nổi tiếng, cho nên hiệu trưởng Phùng đã nhờ lão Lâm phải làm việc kín đáo. Nếu không, một khi để bên ngoài biết được có chuyện xảy ra, nhất định sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến danh dự nhà trường. Không còn cách nào khác, số 54 đành phải tiến hành điều tra vào buổi tối. Sau khi ăn cơm tối xong, đoàn phong dẫn mọi người đến cổng trường tiểu học thử nghiệm, Đại quân nhìn cổng trường tối om rồi hỏi Thế này không phải là cởi quân đánh giấm mà Đã dọa hai đội thi công chạy mất rồi Còn có thể giấu được chắc Trương Khai cười Nhất định là bỏ tiền đúng chỗ chứ sao Hiệu trưởng đã nói như vậy Chắc chắn sẽ không để lộ ra ngoài đâu Lúc này cửa trường học mở ra từ bên trong Một người đàn ông trung niên Có nụ cười chân thành đi ra mở cửa Đoàn phong bước tới bắt tay với đối phương nói Xin chào Hiệu trưởng Phùng Chúng tôi được tiến sĩ Lâm giới thiệu qua đây Viện Mộc Giã và mọi người đều ngạc nhiên, xem ra đúng là vô cùng bí mật, ngay cả một nhân viên bảo vệ cũng không giữ lại, hiệu trưởng tự mình ra trận. Sau đó mấy người bọn họ đi theo hiệu trưởng phùng vào trong trường học. Trong lúc đó hiệu trưởng phùng cũng kể lại cho họ nghe những chuyện kỳ lạ xảy ra ở trường tiểu học trong thời gian này. Trường tiểu học thực nghiệm này được xây dựng 45 năm, các công trình kiến trúc đa phần đều đã được xây dựng từ thời điểm đó, Cho nên cứ định kỳ Một thời gian sẽ tiến hành trùng tu Và dịp nghỉ hè Nên diện mạo trường học cũng không quá cũ kỹ Chuyện này vốn không phải chuyện gì lớn Ban đầu thời gian hoàn thành công trình Là nửa tháng Nhưng không ngờ năm nay Đội thi công mới đến không được 2 ngày Thì người phụ trách lại tìm đến Hiệu trưởng Phùng Nói rằng mấy người công nhân của ông ta gặp phải chuyện rất kỳ lạ trong đêm Ở trường học Hiệu trưởng Phùng nghe xong rất không vui Ông ta cho rằng trường tiểu học thực nghiệm là nơi đào tạo con người lấy đâu ra những chuyện bát nháo nên đã cho đội đó nghỉ làm mời một đội thi công khác về. Kết quả đội công nhân thứ hai đến làm chưa được hai ngày đã lại bỏ ngang trước khi đi còn nói thẳng với hiệu trưởng Phùng Việc này của ông không ai làm được đâu cứ đến nửa đêm trong trường có ma á dù có bao nhiêu tiền không hoàn thành được đâu, không làm đâu. Lần này hiệu trưởng Phùng đã hơi tin tưởng vội vàng giữa anh ta lại yêu cầu anh ta kể cặn kẽ câu chuyện cho mình nghe. Theo những người phụ trách đội thi công kể lại, thì ngay đêm đầu tiên bọn họ đến đã thấy có điểm kỳ lạ. Đầu tiên, trong sành tầng 1 của tòa nhà thí nghiệm có trưng bày một cây đàn dương cầm cổ. Cây đàn này được lưu giữ từ khi mới thành lập trường cho đến nay. Theo như Hiệu trưởng Phùng nói, thì cây đàn này chỉ là vật trang trí, từ lâu đã không thể phát ra tiếng nào. Nhưng trong đêm đầu tiên đội thi công ở lại, các công nhân khi nằm ngủ đã nghe rõ có tiếng đàn phát ra từ phía tòa nhà thí nghiệm. Bởi vì nhân viên nhà trường đã từng nói, trong thời gian thi công, ngoài hai nhân viên bảo vệ, thì không còn ai khác trong khuôn viên trường. Cho nên người của đội thi công lo lắng, có người ngoài nhân dịp trường đang trùng tu mà vào ăn trộm. Lúc đó bọn họ cũng chưa hiểu rõ tình hình, nên đã nhanh chóng dẫn theo hai công nhân đi về phía tiếng đàn. Người phụ trách đội thi công tên là Lữ Vạn Sơn Hai công nhân đi cùng anh ta một người tên là Vương Đại Tráng một người tên là Kiến Cường có thể nói trong nhóm công nhân hai người này là gan dạ nhất kết quả khi ba người đi vào trong sảnh tầng một của tòa nhà thí nghiệm thì nhìn thấy cây dương cầm cổ kia đang tự mình diễn tấu nhìn những phím đàn tự chuyển động ba người cảm thấy ra đầu rút lên từng đợt trong đó người to cao tên Vương Đại Tráng sợ hãi quay đầu bỏ chạy luôn kết quả là trong lúc lưỡng cuống đá đá đổ thùng rác bên cạnh, phát ra tiếng lanh canh. Ngay sau đó, chuyện ma quái diễn ra, đàn dương cầm khi nãy vẫn còn đang phát ra những âm thanh du dương uyển chuyển, bỗng dương im bật. Sau đó cây đàn bụp một tiếng đóng lại, xung quanh nháy mắt trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Lư Văn sơn và kiến cường thấy vương đại tráng đã chạy đi, bọn họ cũng không thể đứng đây chờ được. Tên là cả hai cũng co giò dùng hết sức mà chạy ra khỏi tòa nhà. Sau khi quay về, Lữ Vạn Sơn vẫn không quên dặn dò hai người kia, không được nói ra những chuyện đã nhìn thấy hôm nay. Lúc đó, Lữ Vạn Sơn nghĩ, dù sao khu vực thi công của bọn họ cũng không bao gồm tòa nhà thí nghiệm này. Cùng lắm thì sau này, cho dù ban đêm nghe thấy âm thanh cũng không đi vào đó là được. Đến sáng ngày hôm sau, cả ba người đều coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn làm việc bình thường. Kết quả tối hôm đó lại có chuyện. Đầu tiên là người nấu cơm cho đội thi công chạy đến tìm Lữ Vạn Sơn nói là đùi gà và hoa quả mình chuẩn bị cho đội bị thiếu một phần. Lúc đó Lữ Vạn Sơn cũng không nghĩ linh tinh. Anh ta chỉ nghĩ là có công nhân nào đó đói bụng nên đã ăn vụng. Nên chỉ bảo đầu bếp bổ sung thêm phần bị thiếu. Mọi người đều làm việc vất vả không nhất thiết phải vì những việc nhỏ này mà mất đoàn kết. Người phụ trách đã nói như vậy. Bếp trưởng đương nhiên cũng không nói thêm gì. Chỉ bực dọc lầm bầm quay đi. Chuyện này vốn chỉ là một khúc dạo đầu ngắn ngồi Lưu Vạn Sơn cũng chẳng liên tưởng đến chuyện ma quỷ trong tòa nhà thí nghiệm Đến tận sau nửa đêm Tiếng đàn dương cầm lại tiếp tục vang lên trong tòa nhà Lúc này tất cả các công nhân đều bồn trồn Đêm hôm khuya khuất ai lại đến đánh đàn trong trường chứ Hơn nữa họ còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thê lương Cách đó không xa truyền lại Tất cả mọi người đều sợ hãi Đợi đến khi họ mặc xong quần áo, đi ra khỏi liều vải, thì nhìn thấy người đầu bếp mặt đầy máu, chạy từ tòa nhà thí nghiệm ra. Ông ta vừa chạy vừa gào lên. Ma! Trong trường có ma! Bởi vì tình trạng của đầu bếp lúc đó quá kinh dị, cho nên chuyện trong trường học có ma cũng không giấu được nữa. Đầu tiên lữ Vạn Sơn đưa người đầu bếp đến bệnh viện. Mặc dù mặt ông ta toàn máu, nhưng may mà vết thương không nghiêm trọng, chỉ là thái dương bị đập rách mà thôi. Sau đó người đầu bếp kể cho Lữ Vạn Sơn nghe bởi vì ông ta vẫn canh cánh trong lòng chuyện phòng bếp mất đồ ăn. Cho nên đêm nay, ông ta trốn ở một góc muốn nhìn xem là cái đứa mất dậy nào đi ăn trộm đồ ăn. Kết quả đúng là ông ta đã bắt được. Có điều vì lúc đó, ông ta trốn dưới bàn nên chỉ nhìn thấy một đôi chân. Không ngờ khi ông ta bò ra khỏi gầm bàn thì người kia đã đi xa rồi. Lúc đó ông ta chỉ nhìn thấy cái bóng lưng mờ mờ. nhưng điều khiến người đầu bếp không thể ngờ đó là bóng người lấy trộm đồ ăn kia lại đi về phía tòa nhà thí nghiệm. Người đầu bếp nghĩ cũng hợp lý, dù sao cũng là ăn trộm, đương nhiên không thể mang về chỗ nghỉ để ăn rồi, nên lập tức đi theo. Chẳng ngờ khi ông ta vừa đến cửa tòa nhà thí nghiệm thì nghe thấy tiếng đàn truyền ra. Lúc đó ông ta thấy rất khó hiểu, không ngờ tên trộm vật này lại có tài nghệ như vậy, nhưng sao lại đi ăn trộm chứ? Ông ta vừa nghĩ, vừa đi vào trong. Khi ông ta vào đến sành tòa nhà thì sững người, phía trước cây đàn dương cầm trống không, nhưng mà cây đàn lại đang tự mình diễn tấu. Mà điều quỷ dị nhất là, phía trên cây dương cầm để trứng gà và bánh bao vừa trộm được từ phòng bếp. Đầu bếp toát mồ hôi, xem ra thứ trộm đồ của ông ta không phải là trộm vật, mà là một con ma cốt tài. Ông ta chậm rãi lùi về sau hai bước, định quay lưng bỏ chạy. Nhưng vì quá sợ hãi, Nên khi quay người, không thể rõ phương hướng, đầu bị đập vào khung cửa mới dẫn đến việc cả mặt ông ta đầy máu. Người đầu bếp vốn đa sợ lại thấy trên đầu có máu chảy xuống lập tức hoàng hốt, chạy bán sống bán chết ra ngoài mới khiến mọi người nhìn thấy cảnh kia. Lúc này chuyện trường học bị ma ám lập tức lan truyền. Ai trong đội thi công cũng biết có mấy công nhân ngày hôm đó còn không muốn đi làm nữa. Lơ vạn sơn biết lúc này lòng người đang hốt hoàng. Nếu như cứ tiếp tục làm nhỡ trong lúc thi công xảy ra chuyện thì không ổn, đến đất tìm Hiệu trưởng Phùng, từ chối công trình này. Sau khi mọi người nghe Hiệu trưởng Phùng kể lại, thì quay sang nhìn nhau, tuy bọn họ đều không tin trường học này bị ma ám, nhưng cũng không thể không điều tra, đã đưa ra kết luận được. Đơn Phong vừa cười vừa nói, Hiệu trưởng Phùng, nơi này cứ giao cho chúng tôi, chắc chắn sẽ cho ông một báo cáo điều tra kỹ. Hiệu trưởng Phùng vội bày tỏ lòng cảm ơn lần nữa, sau đó giận mấy câu, Chú ý an toàn đấy. Rồi vội vàng rời đi. Đại quân nhìn theo bóng lưng hiệu trưởng phùng mà cười khan nói. Hề, chuyện này chẳng phải quá vớ vẩn à? Còn không bằng cả mấy chuyện ma bà su nữa. Đến nhà bếp ăn trộm đồ ăn á? Đây nhất định là do người làm rồi. Ma còn cần ăn à? Đúng là như vậy. Thật ra khi hiệu trưởng phùng nói rằng thứ đó đến phòng bếp ăn trộm đồ ăn, viên mục giả và đoàn phòng đã biết chuyện này nhất định không phải do ma làm, không nói đến chuyện. Trên đời này có ma quỷ tồn tại hay không, cho dù là có, cũng chưa từng nghe tới chuyện mà đi ăn trộm đồ ăn bao giờ. Lúc này Trương Khai nhìn xung quanh, sau đó cười xấu xa. <cười> nhất định là mấy cái thằng trộm vặt chạy vào đây kiếm đồ ăn thôi. Chớ đến khi bắt được, tôi phải đánh cho tên ma béo kia một trận, lúc đấy đừng ai cản tôi. Hoặc nhiễm bíu môi. Ơi giời ơi, ai cản anh, đến lúc đó, ai không đánh, người đấy là cháu trai nhá. Sau đó mấy người bọn họ vừa cười vừa nói đi vào trong tòa nhà thí nghiệm bị ma ám. Mặc dù bây giờ là giữa hề nhưng ngoài viên mộc dã những người khác khi bước vào trong đều không tự chủ mà dùng mình một cái. Đại quân nhìn tay mình nổi cả da gà anh ta nói ai da, không thể không thừa nhận. Cái loại kiến trúc mấy chục năm tuổi này đi vào cảm thấy mát mẻ như có điều hòa không khí tự nhiên vậy. Hoác nhiễm gật đầu. Đúng thế, may mà năm đó em không được vào đây học. Viên mộc giã tò mò.